các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiên, trong cái cơn mơ bảng hoàng diện dậm của những người có mặt trong phòng. Nó cười giả lả, run rẩy đưa tay làm động tác đỡ bé từ tay của Nhung. Anh phải tập bế con cho quen, để sau này còn phụ em chứ. Hai đứa nhỏ một lúc một vậy sao mà chăm nổi chứ. Thằng Hữu quay lại nhìn tôi, mặt mày của nó méo mó mà tôi thì không hiểu nổi, thằng này méo mó cái gì cơ chứ. Đây là gia đình hạnh phúc mà nó hằng mơ ước, mà không chỉ nó, tôi nghĩ có nhiều người sẽ mơ ước điều này. Thế nhưng, biểu hiện khác lạ của thằng Hữu thì hoàn toàn không có một chút gì gọi là hạnh phúc cả. Còn mày nữa, sao vậy? Thằng Hữu nhìn quanh, cười gượng ngùng. Mặc dù vậy, mọi người vẫn cứ nán lại chơi cùng em bé một lúc rồi mới bắt đầu rời đi, chỉ còn lại một mình tôi bị thằng Hữu kéo lại. Mày thực sự không có thấy gì lạ hay sao? có thấy. Câu trả lời của tôi khiến thằng Hữu mừng ra mặt, hai mắt của nó sáng lên, nhưng rồi lập tức trưng hững vì thất vọng khi tôi nói, mày là lạ nhất trong căn phòng này rồi. Nó nghe thế thì thở dài thườn thượt một cái, nhùng vượn nhíu mày. Anh đi ra ngoài mà thở dài, để con nghe được nó lại học theo đấy. Chỉ đợi có như vậy, thằng Hữu kéo tôi ra ghế đá phía sân sau của bệnh viện ngồi. Nó thực thì cái buổi tối ngồi ở đây hơi ớn, nhưng vì cái vẻ mặt nghiêm trọng của Tang Hự nên tôi mới đành chiều theo nó. Sân sau của bệnh viện hơi lạnh, lại thêm cái thái độ nghiêm trọng của Tang Hự khiến cho tôi cứ thấp thỏm không yên. Đánh tiếng với nó một cái hài hước nhất có thể để mong là nó sẽ bớt căng thẳng. "Này, mày xem nói gì đi chứ. Nãy giờ cứ ngồi đây, mũi tích quá trời đấy." Sau câu hỏi của tôi, Thằng Hữu chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ quay qua nắm chặt lấy tay. Lúc này thì da gà da vịt của tôi nổi lên ầm ầm, tóc gáy cũng dựng đứng hết cả lên. Trong đầu của tôi lúc ấy chỉ nghĩ là thôi xong, chắc thằng này bị ai dựa rồi. Ở bệnh viện gặp chuyện này cũng là lẽ thường tình, nhưng chưa thấy ai bị dựa kiểu trầm tư bất thường như thằng Hữu cả. Ai thế? Có gì muốn nói thì nói đi. Thằng Hữu thở dài náo nề, rồi thả tay ra tôi. Mày thực sự không thấy gì lạ thật à quận? Ta tưởng mày nhìn thấy ma rồi, còn giao tiếp với người ta cơ mà. Nghe tới đây thì biết đích thị là thằng Hữu rồi. Thì đúng rồi, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới chuyện mà mày lạ lùng như thế chứ? Trừng mắt nhìn tôi, thằng Hữu trưng ra cái bộ mặt thoáng thốt đến nỡ ngàn. Cái thái độ của nó cũng đã khiến làm cho tôi đâm hoàng mang tẹo. Thế rốt cuộc là chuyện gì? Mày nói rõ luôn ra đi, chứ đừng úp úp mở mở như thế này nữa. Tào nghĩ là Nhung đã bị trầm cảm sau khi sinh dẫn đến hoang tưởng, chứ không sao lại nhìn một đứa thành tới hai đứa được chứ. Con của chúng tao chỉ có một bé gái, nặng 3,5 kg thôi. Nhưng Nhung luôn luôn, nhưng nhưng Nhung luôn luôn hành động như thể cô ấy đã sinh đôi một trai một gái, ai thấy cũng chỉ thấy có một bé gái vậy mà cô ấy thì lại cứ như là thấy hai vậy. Thằng Hữu nói tới đây, thì sống lưng của tôi bỗng lạnh toát. Vậy nên đã rõ, vì sao tôi và Nhung cùng nhìn thấy hai đứa trẻ mà thấy mọi chuyện hoàn toàn bình thường, còn mọi người trong phòng khi ấy lại trưng ra cái bộ mặt đáng thương và bất thường như là thằng Hữu. Một lần nữa tôi cầm lấy tay của tôi, nhưng thằng Hữu thì giật bắn người, lập tức buông ra vì đáp quá lạnh. Cái quái gì thế? Sao người của mày lạnh ngắt vậy? Ta không biết, nhưng kệ nó đi, chắc không sao đâu. Vấn đề cấp thiết bây giờ là phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành chuyện này thì mới tìm được cách giải quyết, chứ thú thực là cho đến bây giờ ta vẫn thấy vô cùng mơ hồ. Thằng Hữu lại thở dài, chỉ trong mấy ngày mà thấy nó gầy sọp đi hẳn. Cái này thì giờ tao cũng chẳng biết phải làm sao nữa, đến như mày mà còn u u mê mê, không có phân biệt được đâu là thật, đâu là giả thì tao làm sao mà biết được. Nhưng tao chắc chắn với mày là Nhưng chỉ sinh một bé gái mà thôi. Không thể có bất kỳ một bé trai nào cả. Ekip ở trong phòng sinh cũng đã xác nhận cơ mà. Hơn nữa chính tao là người bế con gái từ tay của bác sĩ ngay cái thời điểm mà đứa bé chui ra khỏi bụng của mẹ. Không có chuyện mà sinh đôi. Tao cũng là bác sĩ cơ mà, không thể nào có thể nhầm lẫn được. Thế sao mày lại nghĩ Nhung bị trầm cảm sau khi sinh, dẫn đến cái chứng hoang tưởng? Thằng Hữu thoáng sững sờ kì ngay cái câu nói này của tôi nhưng rồi nhanh chóng trở lại cái trạng thái bình thường trưng ra cái bộ mặt giàu dĩ nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net